Sơn giã nhàn vân một chương không một thân rơi minh mông đại sơn lâm hải minh mông cả vạn dặm Cô phong che đẩy tuyết cao ngàn trượng. Hoàn thủ tứ phương, núi xanh kéo dài, vạn trượng bình trương, không biết bao xa. Thân ở núi cao bên trên, hiển thị rõ người nhỏ bé, trời cao đất rộng, một thời tâm thần thanh thản. Có thể gặp ưng minh tại không thấu triệt vân tiêu, liền nghe hổ khiếu sơn lâm chấn động đồi cao. Một thân trang phục tây xảy ra vân bất lưu Đưa tay vuốt vuốt gương mặt Sau hết có chút sụp đổ nơi cười ha hà, a ha ha Ta khẳng định là đang nằm mơ Ta còn không có tỉnh ngủ Đúng ta hẳn là ngủ tiếp Một hồi hắn nói tùy tiện không chút do dự tại phía trên vách núi này nằm xuống Đường núi bị rừng xanh vây quanh Mặt trời như hỏa thiêu đốt đại địa Vách đá nhiệt độ dần dần cao Hắn xoay người ngồi dậy Nhíu mày nhìn quanh bốn phương, sầu lo dần dần che phủ trong lòng Hắn phát hiện lừa mình dối người không có tác dụng Chính mình nhịp tim tại ra tốt Như nổi trống Để cho thân thể của hắn hơi cảm thấy không khỏe Đặc biệt là khi hắn ý thức được trước mắt chàng cảnh rất có thể là chân thật chàng cảnh sau đó Chẳng lẽ là ai cùng ta nói đùa Đem ta đưa đến nơi này đến chơi hoang dã cầu sinh trò chơi hắn vỗ vỗ cái trán kêu lên ui có không có người à đừng đùa ta nhận thua ta tự tâm van cầu các ngươi có người tại nói liền kít một tiếng a ta trái tim không tốt thế là trong núi truyền đến thanh âm hắn hồi âm càng lúc càng xa chỉ có chim bay vỗ cánh thanh âm tại đáp lại hắn thâm tình kêu gọi hắn ngồi xổm người xuống tại phủ cận tìm kiếm lấy cùng loại với ca mê ra các loại đồ vật, tìm được tìm được, hắn cảm xúc tùy tiện dần dần trở nên có chút không đúng, bực bội, sợ hãi, còn có không hiểu phấn nộ. ui mẹ nó đừng đùa chơi nữa lão tử muốn nổi giận nhưng mà, vô luận hắn thế nào nổi giận, đều không có người đáp lại hắn. Chỉ có hắn tiếng sống sần dữ tại cái này minh mông đại sơn ở giữa quanh quẩn Thỉnh thoảng chấn động tới một ít chim bay. Thậm chí đến cuối cùng cả những cái kia chim bay đều chẳng muốn để ý tới hắn. Hắn nhịp tim trở nên có chút không bình thường đứng lên, đây là khẩn trương vượt bội chỗ đến. Tay hắn dần dần đi theo run lên, đây là không hiểu sợ hãi mang đến. Hắn biết rõ ràng này không đúng. Hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. hồi tưởng đến chính mình là như thế nào xuất hiện ở đây hắn nhắm lại hai con ngươi cố gắng nghĩ lại hắn vốn là một cách bình thường đô thị dân đi làm trải qua sớm chín tối chín con chó nhỏ sinh hoạt sự nghiệp mệt như con chó tình cảm càng nhiều thời điểm tại ăn thức ăn cho chó đối với đương đại thanh niên mà nói chưa nói tới nhiều thất bại có thể cũng cùng thành công không dính dáng Hắn nhớ rõ đồng sự tới đón hắn cùng nhau đi làm việc vặt thời điểm. Hắn quên rồi phần văn kiện trong nhà, sau đó vội vàng chạy về trụ sở. Hắn dần dần nhớ lại, kia là một đầu rất dài lối đi, Cuối thông đạo cửa, chính là hắn trụ sở cửa phòng. Lối đi có đen một chút, tựa hồ có ánh sáng điểm hướng hắn dũng mãnh lao tới. Hắn không có quá để ý, chỉ là chạy tới mở cửa. vào chìa khóa. Vặn chặt tay cầm cái cửa đẩy cửa ra. Nhảy vào. Kết quả phát hiện đây không phải là nhà mình cửa. Mà là xuất hiện ở đây một cánh cửa. Khi hắn quay người lại lúc. Sau lưng nơi nào còn có cái gì cửa hắn lần thứ hai bấm một cái đùi. Gió dệt cảm giác được rất đau. Nhưng trước mắt tràng cảnh yêu nguyên. Hắn không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này là chân thật. cái này nếu là thật. Vậy hắn phải đối mặt vấn đề coi như nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến có thể nguy hiểm cho mạng nhỏ mình. Hắn tình nguyện tin tưởng mình là bị người mê đảo đưa đến rừng sâu núi thắm bên trong chơi cầu sinh trò chơi. Hắn không muốn chơi. Hắn là khe núi trong khe đi ra ngoài người. Biết rõ một người tại khe núi trong khe cầu sinh có bao nhiêu khó khăn. Nhiều nguy hiểm không cẩn thận dấm lên một con rắn độc. liền có thể muốn người mạng nhỏ. Mặt trời chói trang trên không, mồ hôi rơi như mưa, áo sơ to, mơ y, đã dán tại trên thân. Hắn vùa rũ cúi đầu ngồi tại núi cao bên trên một khối nhô lên tản đá phía sau. Liếm láp khô khốc bờ môi. tự lẩm bẩm: Cả. Đại gia. Đừng đùa. Ta nhận thua còn như vậy. Thực sẽ người chết thế nhưng không có tác dụng. Hắn lại một lần đứng lên tại núi cao bốn phía nhìn nhìn. Sườn núi rất hiểm trở, có thể ngược lại là có địa phương xuống dưới, nhưng nhìn đến phía dưới rừng rậm, hắn liền hoảng hốt. Hắn cầu nguyện đây là một cái nháo kịch. Hy vọng tại hắn không phối hợp tình huống dưới. Đối phương có thể kịp thời thu tay lại. Thế là, hắn tiếp tục trốn đến nhô lên tảng đá lớn phía sau lề mề. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Làm mặt trời chiều ngã về Tây. Đen tối dần dần che phủ đại địa. Mặt trăng lên sao hiện. Làm hổ gầm vượn gầm sói chu chờ thanh âm dần dần tại dãy núi ở giữa quanh quẩn. lúc. Hắn không ngủ được. Đói bụng, khát nước, rét lạnh. Các loại vấn đề dần dần khốn nhiếu hắn. Khẩn trương, lo nghĩ, sợ hãi. Chờ tâm tình tiêu cực dần dần che phủ tại trong lòng hắn. Trong bụng ủi ủi kêu to, dạ dày tại nhẹ nhàng run dày run dày, đây là đói. Hắn ngồi dậy. Xem tới cầu xin tha thứ không có tác dụng Làm chờ cũng không phải biện pháp Nếu như không phải là cầu sinh trò chơi Mà là ta thật không cẩn thận tiến nhập thời không đường hầm Đi tới một cái không biết tên thế giới hoặc thời đại Cái kia ngồi ở chỗ này bất động Chẳng phải là cùng chờ chết không có gì khác biệt Hắn sờ lên trên người mình túi Điện thoại không có ở Một bao người đồng tiền thuốc lá Trước mắt còn thừa lại chín cái Một cái vỏ kim loại đá lửa hộp quẹt. Lúc trước vì trang bức. Bỏ ra 200 đại dương mua. Hai thanh chìa khóa. Một cái là trụ sở chìa khóa. Một cái là tiểu điện lưu chìa khóa. Phía trước mở cửa sau đó tùy tiện thuận tay lột xuống. Một thân trang phục tây, một đầu dây thắt lưng, một đôi giày da. Còn có hai đầu kẹo cao su bởi vì hút thuốc là lấy đi ra ngoài bên ngoài lúc đây là phòng đồ vật. cảm giác trong miệng khô khốc, hắn rất tự nhiên lột đầu kẹo cao su bỏ vào trong miệng. nhai sau đó, hắn không khỏi sườn sốt một chút. vật này có lẽ có thể cứu mạng. có thể nghĩ là nghĩ như vậy, thân thể của hắn rất thành thật, miệng đã chính mình nhai lên. chỉ bằng những vật này. thế nào tại trong núi lớn này sống sót hắn vừa nhai vừa nghĩ. lão thiên gia, đừng đùa ta a ta là ta thích xem hoang dã cầu sinh. có thể ta không thích chính mình tự mình đi thể nghiệm a sẽ chết người ta không dám ăn những cái kia côn trùng không dám ăn chuột ta biết những cái kia có thể ăn thực vật cũng ít đến đáng thương ta nghĩ đi nghĩ lại hắn đều bị chính mình dọa cho khóc ngẫm lại đều cảm thấy quá mẹ nó khó khăn ta chỉ là một người bình thường a ta cũng không phải thật là lực sĩ sau cùng hắn cũng không biết chính mình là thế nào ngủ mất. Ngày thứ hai, hắn là bị nó tỉnh. Cũng may hắn tối hôm qua nghỉ đêm núi cao, gió núi không nhỏ nếu không nhất định có con muối vào xem. Môi hắn hơi khô trong bụng trống trơn, đói khát để cho hắn có chút đầu váng mắt hoa cảm giác. Kẹo cao su mặc dù có thể để cho mồm miệng làm nước, có thể dù sao cũng không thể làm nước uống. Không xong rồi. Đến tìm một chút đồ vật lót dạ một chút. Đặc biệt là nước. Không thể tiếp tục ở trên đây ngây ngô nếu như không phải là trò chơi Cái kia tiếp tục ở nơi này lấy chính là chờ chết Hắn tại trên sườn núi nhìn nhìn bốn phương liền nhìn không được móc ra một đầu cuối cùng kẹo cao su Nghĩ nghĩ Khẽ cắn môi Vừa ngoan tâm Lại đem khối kia kẹo cao su cho nhét quay lại trong túi Sau đó hắn theo núi cao đối lập bằng phẳng một mặt chậm rãi leo xuống dưới Ôm tùm cành lá che cản trên đỉnh ánh nắng. Trong rừng thanh lương. Để cho hắn đầu ấp thoáng thanh tỉnh một chút. Chóp mũi bay tới là lá rụng hơi một nát khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều mấy người khó mà ôm mới hết che trời cây rừng. Một cây dây khô như là rắn rừng đồng dạng tại cử một ở giữa xuyên thẳng. Cố gắng leo lên phía trên. Tranh thủ một chút từ lá hở ra hạ xuống ánh nắng. Nhìn thấy trước mắt những thứ này che trời cự một Vân bất lưu trong lòng có chút u ám Có loại cực kỳ dự cảm không tốt Luôn cảm giác mình có thể đi tới cách nào đó không biết thế giới Mặc dù không thích tự mình thể nghiệm hoang dã cầu sinh trò chơi Nhưng hắn xác thực nhìn qua không ít hoang dã cầu sinh tiết mục Là lấy đi tới trong rừng Hắn trực tiếp liền hướng sườn nối phía dưới đi đến Phía trước tại cái ghia nối cao bên trên Hắn đã nhìn qua bốn phương Đều là minh mông đại sơn Nhìn không ra nơi nào có người ở Cũng nhìn không ra nơi nào có sông ngòi Hắn chỉ có thể thử hướng chỗ thấp đi Hắn tin tưởng chỗ thấp khẳng định sẽ có khe núi Trong rừng cây rừng do cây lá to cùng cây lá kim trộn lẫn Phía trước hắn còn chứng kiến xa xôi chân trời có một tòa đại tuyết sơn Hơi có chút cao ngạo nơi đứng xứng ở cái này thiên địa bên trong hắn dự đoán nơi này có thể ở vào a nhiệt đới địa khu đối với phương diện này hắn không phải là hiểu rất rõ hắn duy nhất có thể làm chính là cúi đầu tìm kiếm lấy xem có thể hay không tìm tới cái gì có thể ăn thực vật động vật hắn liền không nghĩ rất khó khăn bắt trong rừng bụi cây rất dày bụi gai khắp nơi có thể thấy được trên người hắn mấy trăm khối phá âu phục Thật mắt đầu phá. Hắn bẻ đi một đầu nửa cái to bằng cánh tay nhánh cây. Lột đi phía trên cành cây nhỏ. Làm một côn cầm ở trong tay. Không ngừng gõ lấy bên chân lùm cây. Rất sợ chỗ nào chui ra một con rắn độc tới. Tại cách này rừng sâu núi thắm bên trong. Vật này trí mạng nhất. Trên đỉnh đầu ngẫu nhiên có chim bay tiếng kêu to cùng vỗ cánh âm thanh. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu. Còn có thể nhìn thấy một hai con con sóc tại cao cao trên ngọn cây chợt lói lên mạnh mẽ dáng người. Bọn chúng cho cái này yên tĩnh rừng rậm mang đến một điểm sinh khí, không đến mức để cho người ta ý sợ hãi dần dần tích. Đột nhiên, hắn nhìn thấy nơi xa một thuốc đỏ tươi đập vào mi mắt. Hắn nhìn chăm chú nhìn nhìn. Không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Bước nhanh tới. Nhưng mà, nhìn không đến trăm thước khoảng cách. Hắn đi sắp tới 20 phút. Khi hắn đi tới cái này gốc cây khổng lồ cây gỗ khô phía dưới. Đắm chìm lấy đỉnh đầu vung xuống nắng gắt. Nhìn xem trong bụi cỏ sinh trưởng cái kia một thúc đỏ chói hoa đỗ quyên lúc. Hắn kém chút khóc. Đang nghĩ ngợi chạy tới hái hoa lúc, hắn dừng lại tay cầm lấy gôn từ tại lùm cây bên trong gõ. Kết quả cái này vừa gõ, liền gõ ra chuyện phiền toái tới. Soạt soạt soạt. Chỉ gặp một đảo hắc ảnh hiện lên. Tại trên đầu của hắn dừng lại. Tùy tiện nghe được có dòng điện thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Tiếp lấy một trận nhói nhói nương theo lấy tê liệt. Từ đầu hắn phi tốc hướng xuống lan tràn. Đầu óc hắn lập tức trống giống. Thẳng tắp nơi ngã trên mặt đất. Hồn thân giống như kim châm đi vào. Không tự chủ được run rẩy co giật. khói miệng còn có từng vệt bọt mép tới phía ngoài bốc lên. Đầu hắn sợi tóc căn dường thẳng lên, sau đó tóc thẳng biến thành tóc quăn, cuối cùng thành bảo tạc đầu. Trên thân âu phục cũng biến thành tràn đầy nếp uốn. Lúc này, một cái màu đen thú nhỏ ghé vào bụi cây bên trên, mở to hiếu kỳ mắt to nhìn xem hắn. Thật lâu, hắn mới từ loại này tê liệt trạng thái bên trong khôi phục lại. Hắn âm thầm may mắn, cũng may cái này dòng điện còn giật không chết người bất quá. Hắn yêu nguyên nằm ở nơi đó không dám động Hắn sợ tiểu gia hỏa này liền chạy tới cho hắn tới bên trên một phát Hắn hiện tại có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải mình đã từng sinh hoạt qua thế giới kia Tại cái kia thế giới Có loại nào trong núi giá thú có thể chính mình phát điện đây cũng quá hắn A huyền à tràn ngập huyền huyến cảm giác cổ quái thú nhỏ Giống như là do hai đoạn lông mềm như nhung thân thể tạo thành Não đại giống như một khỏa tròn tròn lông mềm như nhung bóng len. Hai khỏa con mắt rất lớn. Rất đen. Nhìn không ra lỗ tai ở đâu. Trong cái miệng nhỏ nhắn, hai khỏa nhọn răng nanh có chút giò người. Lông mềm như nhung đứng thẳng người. Cũng liền khoảng nửa mét. Một đầu hai ba mươi cm cách đuôi nhỏ hướng lên vỉnh lên. Mũi nhọn bên trên lông đuôi giống như một thúc ngọn lửa màu đen. ngay tại chậm rãi đung đưa chụp tại trên nhánh cây móng vuốt có mấy cây tối đen như mực chảo nhận xem xét liền không dễ chọc vân bất lưu cảm thấy cái này thú sáng sấp có chút phim hoạt hình nhìn rất đáng yêu có thể trên thực tế nó rất nguy hiểm hắn không biết nó vừa rồi có không có đối với hắn dưới vuốt lưu tình càng thêm không biết còn có không có so với nó nguy hiểm hơn quái thú tiềm phục tại chung quanh Hắn lại bắt đầu khẩn trương Đợi thật lâu Hắn chậm rãi giật giật ngón tay Hắn cái này khẽ động Cái kia nhìn chằm chằm vào hắn thú nhỏ phảng phất giống như bị kinh sợ một dạng Đột nhiên sớm bên cạnh cây gỗ khô nhảy lên đi Đảo mắt liền bò lên trên cây gỗ khô đỉnh đầu cúi đầu nhìn xem hắn Gặp cái này hắn sững sốt một chút Ngồi dậy Hai con ngươi chăm chú nhìn nó Hắn đứng lên, sớm cái kia lùm cây đi đến, nó không hề động. Hắn đưa tay hái hoa, nó yêu nguyên không hề động. Hắn chậm rãi đem cái kia đỏ tươi đoá hoa nhét vào miệng bên trong. Cảm thụ được trên mặt cánh hoa truyền đến ế ẩm ngọt ngào cảm giác. Một thời mồm miệng làm nước. Kém chút để cho hắn cảm động đến rơi lệ. Một ngày một đêm bị điện giật xuống mới ăn vào một đóa hoa quá mẹ nó không dễ dàng.